Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Luôn thích chạy vào phòng cô lúc đêm khuya Nàng nặc đòi ngủ chung với chị Khi đã khóc đến rừng mắt Lâm thâm thâm mới lái xe rời khỏi khách sạn Sophie theo. Sau đó rẽ vào siêu thị gần nhà Mua một ít rau, trứng gà, thịt bò Còn tiện tay chọn hai quả cà chua Cô nhớ đến những quả cà chua bị cô hay ăn hồi nhỏ Chắc mùi vị cũng tương tự như quả cà chua này Em gái của cô là Quách Thiền Thiền, cũng rất thích ăn. Rồi như một bộ phim quay chậm, cô nhớ lại đến mùa hè năm đó, mùa hè năm cô tròn 15 tuổi. cố trách nặc hơn cô 3 tuổi, nhưng chỉ học sớm hơn cô 2 năm. Bọn họ học cùng trường từ cấp 2 tới cấp 3. Anh học lớp 8 thì cô học lớp 6, anh học lớp 12 thì cô học lớp 10. Sáng nào anh cũng đứng dưới tầng đợi cô, gọi to tên cô. Rồi sau đó cô nhanh chóng nhô cái đầu bé xíu ra cửa sổ đáp lại anh. Đợi em chút, xong ngay đây, chỉ ba phút thôi. Nhưng lúc nào anh cũng phải đợi năm phút trở lên. Vì anh không biết rằng, lâm thâm thâm và quách tiền thiền, hai chị em song sinh cùng chứng đó không phân biệt đâu là quần áo, giải dép của mình. Nên cứ đứng tần ngần để chọn ra chọn vào. Chỉ vì lý do đỡ rắc rối và để hai chị em cảm thấy được yêu thương, đối xử công bằng. Nên bố mẹ đã mua sắm cho hai chị em mọi thứ giống hệt nhau. Lâm thầm thầm, em mà không ra là anh không đợi nữa đâu. Ngày nào cũng chậm như con rùa thế. Mặc dù cố trạch nặc nói thế, nhưng chưa lần nào anh không đợi cô. Anh đừng cao nhau nữa, người muốn chờ em nhiều lắm đấy nhé. Cô nói không sai, vì ngoài cố trạch nặc, cô còn có đường Minh Hồng, một người bạn trai khác của cô. Đương nhiên ngoài cô ra, anh Chỉ có em gái quách thiền thiền mới biết chuyện này mà thôi Em á Cô Trạch nặc vừa cào nhau vừa trống chân xuống đất Đợi cô nhảy lên xe đạp mới nói tiếp Em nghĩ em giống bà gì xinh đẹp của em đấy à Hành động của em làm hỏng không biết bao nhiêu nan hoa của anh rồi Biết không hả Lầm thầm thầm chỉ nhảy một cái Đã to lên ngồi chém chệ trên xe đạp của anh Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy công phu này của cô Không thể luyện trong mấy ngày Chiếc xe đạp của anh vốn là chiếc xe đua chuyên nghiệp, phía sau không có yên, nhưng anh lại lắp một cái yên dành cho cô ngồi. Là mất hẳn dáng thể thao uốn lượn của chiếc xe. Chiếc xe bòn bòn chạy, cô ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, lấy ra bức thư tình đường Minh Hồng gửi cho mình, yên lặng đọc hết, rồi ngay lập tức xé vụn và tung lên theo gió. Những mẫu giấy như hoa tuyết bay là tả trong không trung trông rất đẹp mắt, còn cố trạch nặc chỉ nhìn về phía trước đạp xe, nhăn mày, cất giọng ồn ào. Đừng vứt giấy vụn lung tung nữa. Cô bật cười đắc ý cãi lại. Không phải giấy vụn đâu, đó là những mảnh trái tim tan vỡ đấy. Được bao nhiêu chàng trai thường thầm nhớ trộm, yêu mến nâng niu là cảm giác tự hào thích thú của mọi đứa con gái, kể cả cô. Bọn con trai bình thường thì không nói làm gì, nhưng một chàng trai vô cùng đẹp trai như Đường Minh Hồng lại là niềm tự hào của đội thể thao trong trường thì dù cho dù đã có một cố trạch nặc xuất sắc tuyệt đỉnh Cô vẫn không thể kiềm chế được sự tham lam của mình. Như lời người dì hơn cô 10 tuổi đã nói. Con có thể từ chối hay khăng khăng không yêu người nào khác, nhưng không thể từ chối người khác yêu con vô điều kiện. Thực ra, Lâm Thâm Thâm vô cùng yêu quý dì của cô, đơn giản vì họ đều rất xinh đẹp. Tình cảm giữa họ cực kỳ thân thiết, không giống quan hệ giữa dì và cháu gái mà giống như hai chị em ruột cũng có thể là bởi vì gì có mái tóc dài đen mượt và đôi môi hồng xinh xắn, người gì lại luôn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. thêm nữa, gì luôn mặc những chiếc váy và đi đôi giày cao gót rất xinh. thế nên cứ có thời gian là cô lại chạy đi gặp gì, vừa để ngắm vừa để trò chuyện. từ nhỏ, lâm thâm thâm đã thấy gì hẹn hò với vô số các chàng trai ưu tú. cũng chứng kiến gì thay đổi nhiều kiểu tóc và cách trang điểm khác nhau khi gặp những người khác nhau. gì thường nói với lâm thâm thâm đừng vì một cái cây mà mua cả khu rừng người con gái phải đợi giá hời mới bán được cho dù như vậy cũng có lúc gì thấy rằng gì không có thuật phân thân trong lúc không thể không chọn lựa gì đã chọn kết hôn hôm ấy gì nói với cô đã chọn rồi thì không hối hận cho dù đúng hay sai sớm muộn gì chúng ta cũng phải chọn một con đường đó là số phận điều đáng tiếc là chúng ta không thể phóng hỏa đốt trụi cây để những người con gái khác không được đi vào con đường đó nữa. Rồi dì thở dài nói tiếp: nếu gì cũng như con, có một cô em gái giống hệt mình thì tốt biết mấy. đúng vậy, dì nói không sai, dì không làm được, nhưng lầm thầm thầm làm được vì cô có thể ở bên cạnh hai chàng trai tuấn tú là cố Trạch Nặc và Đường Minh Hồng. Vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.